Móng rồng dài mấy chục mét mở ra, nắm chặt thân thuyền. Cạch, thuyền bị xé nát. Hơn 10.000 âm binh trong phút dốc bị nước xoáy hút xuống đáy biển. Tiếng kêu thang nối tiếp nhau vang. Vẻ mặt oán linh phẫn ức tràn đầy tuyệt vọng. Vài phút sau, mặt biển trời yên biển lặng Nếu không có mấy tấm ván vỡ trôi nổi thì không ai tin rằng. Vừa rồi có rất nhiều âm binh bị nuốt chẩn xuống biển. Quỷ lông ở lên một cái. Đã lâu rồi không có ăn no, thật là hoài niệm. Ngay sau đó khi thế cuồn cuộn, toàn thân linh lực dân trào. Xuyên xích sắc hóa trên chân rung lên bận bật. Thả ta ra. Quỷ Long gầm thét, giải dụ không ngừng. Nhìn tình huống là muốn thoát khỏi xích sát. Không gian chung quanh bị ảnh hưởng bắt đầu vặn vẹo. Kết giới cũng nứt ra từng kẻ hở. Nước biển bên ngoài bắt đầu tràn vào trong không gian nhỏ này. Không bao lâu, nước biển đã nhấn chìm móng rồng. Ken Két Cuối cùng, một sợi xích sắc bị đứt. Quỷ long cuộn thở hồng học không có khí lực. Nếu không nút chẩn nhiều âm binh như vậy, căn bản lão đã không thể nào thoát ra. Tuy rằng từ thanh có thể tự mình cởi xiền xích, nhưng là đến khi nào? Muốn cởi ra hoàn toàn, trừ khi từ thanh có thể đạt đến cấp bậc quỷ quân Còn không phải nói ít nhất là 600 năm nữa ư Bản thân quỷ long không quan tâm Mấy ngàn năm lão cũng chờ được Đâu sợ gì trăm năm này Chủ yếu là từ thanh không có chờ được Bây giờ bọn họ tạm thời vẫn có thể đối phó với từ mãi gia Nhưng nếu các vương triều khác liền thủ thì nhất định sẽ thua Vì vậy quỷ long rất muốn thoát khốn Lào tưởng à Cờ này của anh là cái gì Nhìn rất là lợi hại nha Trong thành vô quy Từ thanh nhìn tưởng nguyên quân Đang sửa lại lá cờ dài Nét mặt đầy tò mò Hắn đã từng thấy Tưởng nguyên quân chỉ là tu vi oán linh kỳ Lại có thể cầm phá phiên này Quét sạch hàng ngàn âm binh Mặc dù phần lớn âm binh Đều là giả quỷ Nhưng trong đó có không ít ác quỷ Thậm chí là oán linh kỳ Tưởng Nguyên Quân trợn mắt nhìn từ thanh Cái gì mà cờ rách Cái này của tôi gọi là Diệt hồn phiên Nhưng cũng đúng thôi Với thân phận của cậu Quả thật coi thường những thứ đồng nát sắc vùng này của chúng tôi Thôi đừng có nhiều lời Nói cho tôi biết Tại sao lá cờ này lại có uy lực lớn như vậy Lướt qua một cái Là một mảng lớn có thể sanh với một vũ khí sát thương trên diện rộng Bây giờ cậu đã biết uy lực của nó như thế nào rồi chứ Coi như cậu còn có mắt nhìn Đây là việc hồn phiên tiến tâm lừng lẫy Chuyên dùng được khắc chế quỷ hồn Do thực lực tôi tương đối thấp Nếu đổi lại là cậu Ước tính mấy ngàn quỷ hồn đều hồn phi phách tán Ồ trâu bò đến như vậy sao Từ thanh chặt lưỡi không dứt Rãm thiên bạc kiếm của hắn không phải là tấn công theo nhóm đông. Về cơ bản, một lần chỉ có thể đối phó với một quỷ vương. Tuy sát thương mạnh nhưng điểm yếu là diện tích sát thương quá nhỏ. Thứ duy nhất có thể tấn công trên diện rộng là đại minh vương chú. Nhưng đồ chơi đó không hấp dẫn bằng đồ của tưởng nguyên quân. Tôi có một đôi mắt quỷ vương. Anh bán phiên này cho tôi được chứ? tự thành ra giá cao mua hồn phi. Đương nhiên, tôi hiện tại không cần đồ của cậu, dù sao còn có cuộc chiến lớn đằng sau. Nếu như cậu không có đồ tự vệ, Phùng còn không gây sự tôi sao? Sau khi đánh xong trận chiến này, anh đưa cho tôi cũng được, dù sao tôi cũng không có vội mà. Tử Nguyên Quân trong lòng cảm động, đôi mắt Quỷ Vương là vật hiếm thấy. So với diện hồn phiên thì chỉ cao hơn chứ không thấp giá hơn Giống như mắt âm dương thông thường so với mắt quỷ vương Hoàn toàn không có gì đáng nói Nói một cách đơn giản Thì mắt quỷ vương là phiên bản cao cấp của mắt âm dương Tác dụng của chúng cũng khác nhau Đôi mắt quỷ vương có thể có một số sức mạnh thị giác của quỷ vương Chẳng hạn như nhìn thấu ảo ảnh Có thể nhìn ra một người bị quỷ nhập Một số lợi hại Cũng có thể thấy cả lĩnh vực Chống lại sự dụ dỗ Tưởng Nguyên Quân lắc đầu Nếu cậu muốn nghiên cứu Tôi có thể cho cậu xem miễn phí Nhưng thứ này không phải của tôi Và tôi không thể nào tự ý bán nó cho cậu được Cây cờ này là bảo vật của Nam Cương Vưu Môn Để đảm bảo an toàn cho Phùng Tỉnh Diệp Hồng Lăng một mực giao nó cho cô để phòng thân Nhưng cô không biết chuyện gì Lại đến tay của tưởng Nguyên Quân Lúc nãy Diệp Hồng lăn thấy tưởng Nguyên Quân cầm diệt hồn phiên Nhưng bà không nói gì Chỉ lắc đầu than rằng Con gái lớn phải gãi đi Không thể nào giữ mãi trong nhà Không phải của anh Vậy là của ai Là của Phùng Tĩnh Từ thanh nghe thì chợt hiểu ra Thảo nào tôi nói anh tên quỷ nghèo này Sao lại có vật như vậy Đồ tôi cầm trước Và lát về trả lại cho anh sau. Này này, đừng có làm hư nha, tôi còn phải trả lại cho người ta. Tưởng Nguyên Quân dặn dò. Tôi biết rồi, tôi sẽ không đem nó đi đánh nhau đâu. Từ thanh cuộn lại lá cờ dài rồi bước ra ngoài. Như nhớ ra điều gì, đi trừ được mấy bước, liền quay về. Cậu lại tới làm gì, tôi không có thứ khác ở đây đâu. Bịt chặt túi tiền, tưởng Nguyên Quân cảnh giác nhìn từ thanh. Tôi là muốn tặng đồ cho anh. Tôi có thể dùng lá cờ trong một thời gian. Anh không thể không có vũ khí được. Trường thương này tặng cho anh. Tự thanh từ trong không gian lấy ra một trường thương. Thường thương vô cùng đen nhánh, cầm trên tay có cảm giác nặng nề. Cho dù nhìn như thế này, tưởng nguyên quân cũng có thể cảm nhận được khi thế giết chóc cuồng bạo. Người bình thường nếu đến gần, tâm trí sẽ bị ảnh hưởng, cũng sẽ trở thành kẻ ngốc. Thương này có chút tà Cậu lấy được từ đâu Là của dạ Kiều Thủ hạ của Minh Vương Lần trước tôi bị hắn dùng cây thương dài này Xuyết nửa đâm chết Bây giờ có lợi cho anh rồi Khi đó bị một cây thương dài đâm xuyên qua người Sau khi Diệp Hồng Lăng Giúp gỡ cây thương ra Từ Thanh vẫn giữ cây thương trong không gian Đã lâu như vậy Hắn đã quên mất Vừa bước tới cửa mới nhớ ra Dù sao hắn cũng không giữ cho riêng mình Không bằng giao cho tưởng nguyên quân cầm trường thương vũ động Tưởng nguyên quân không rời tay Với cây thương này Hiệu quả chiến đấu của anh ta Tăng lên ít nhất là 5 tầng Diệt hồn phiên Chẳng qua là pháp khí đứng đầu Nhưng trường thương này là là cấp bậc Linh khí cao hơn một cấp Cảm thấy mình đang lợi dụng người ta Tưởng nguyên quân có chút ngượng ngùng Từ thanh đã giúp hắn Quá là nhiều rồi Không nói tới trước kia cho cánh tay quỷ vương. Bây giờ chỉ cho Từ Thanh mượn diệt hồn phiên để nghiên cứu vài ngày. Từ Thanh lại cho hắn một món linh khí. Tưởng Nguyên Quân trong lòng cảm thấy ấy nấy. Xoay người, đang định trả lại trường thương. Nhưng mà Từ Thanh đã biến mất từ lâu. Đối với Từ Thanh, chuyện này chẳng qua là một cái nhấc tay. Hắn cũng không quan tâm. Cầm lấy diệt hồn phiên, Từ Thanh đi đến sân của lão thiên sư. Hắn muốn hỏi lão thiên sư xem, liệu ông ta có thể sao chép một viên bản nâng cấp của Diệt Hồn Phiên phù hợp với hắn hay không. Làm sao vật này lại lọt vào trong tay cậu chứ? Lão thiên sư nhìn Diệt Hồn Phiên cảm khái không thôi. Chuyện này có gì lạ kỳ, Phùng cho tưởng Nguyên Quân mượn, tội thấy món này không có tệ nên xem qua một chút. Ngài có kiến thức tương đối nhiều, có thể giúp tội luyện một cái Diệt Hồn Phiên không? Yên tâm đi, tiền vật liệu cứ tính cho tôi. Lão thiên sư, này, cậu không phải đang nói nhảm chứ, tìm tôi luyện đồ. Phí vật liệu không tính cho cậu, chẳng lẽ tính cho tôi? Nghe dòng ngài, ngài biết lá cờ này sao? Từ thanh nghi ngờ hỏi. Vật này trước kia là do sư phụ tôi luyện chế, sau đó truyền lại cho tôi rồi tặng cho người khác. Nhưng cũng là chuyện hơn 60 năm trước. Không nghĩ tới, chuyện đó lại quay trở về tay tôi. Ai trương lão? Cái này của tôi, tôi chỉ là cho ngài mượn nhìn một chút, đâu có trả lại cho ngài đâu. Nhìn lão thiên sư say mê như vậy, từ thanh không nhìn được nhắc nhở. Lão thiên sư trừng mắt, tức giận nói. Có phải của tôi hay không, còn cần cậu nhắc sao? Tôi không biết ư. Từ thanh trừng mắt lão thiên sư, ánh mắt như muốn nói Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì trả lại cho tôi đi Cậu nói đi, muốn tôi luyện ra thêm một thanh nữa cho cậu sao? Lúc lâu sau, lão thiên sư quay đầu hỏi từ thanh Đúng vậy, có vấn đề gì ư? Tất nhiên là có vấn đề rồi Nếu theo yêu cầu của cậu Vậy thì phẩm cấp thấp nhất của diệt hồn phiên đã ở mức linh khí Vật liệu thì không cần lo Vì mấy ngày nay đã giết được rất là nhiều quỷ Nhưng vấn đề là cậu có dùng nó cũng là vô dụng thôi Từ thanh buồn bực Ai bảo là vô dụng chứ Nếu vô dụng thì tôi tới đây tìm ngài mà làm gì Lão thiền sư lắc đầu Ý của tôi không phải là vô dụng đó Vậy thì sao Chắc là cậu biết nguồn gốc của diệt hồn phiên Hỏi một đằng Lão thiên sư trả lời một nẻo Không phải là do sư phụ của ngài luyện ra hay sao? Sư phụ tôi chỉ là mô phỏng theo thôi Diệt hồn phiên chính gốc sao lại chỉ có bấy nhiêu được chứ? Đây là đồ mà mấy ngàn năm trước địa phủ từng dùng Đi đồi với nó là dẫn hồn phiên Tác dụng như tên gọi Lúc trước có rất nhiều quỷ hồn tiến vào âm phủ Nhưng khi đi luân hồi cần phải xếp hàng chờ có nhiều quỷ hồn không đủ kiên nhẫn thì đi lang thang khắp chốn, dần dà thực lực của bọn chúng lại tăng lên, nên không muốn đi đầu thai. Vậy là một đám quỷ tập hợp đối đầu với quỷ sai của địa phủ. Số lượng quỷ sai thì có hạn, không thể bắt hết được, nên lúc này âm hồn phiền bắt đầu xuất hiện. Chỉ cần phất cờ dẫn hồn thì những con quỷ phi đản ngoài kia đều sẽ ngoan ngoãn đi theo. Còn với những con chống đối Thì sẽ dùng diệt hồn phiền Phủ thiên sư chúng tôi Có người từng làm quỷ sai cho địa phủ Sư phụ tôi thấy được ghi chép trong sách cổ Nên mới có thể mô phỏng Để làm lại diệt hồn phiên Không thể nào Sao người của phủ thiên sư Lại xuống nhưng mà chỉ được làm quỷ sai thôi Từ thanh giật mình Dù sao cũng là những đại lão ở nhân gian Vậy mà đi xuống địa phủ chỉ có thể làm quỷ sai. Chuyện này có hơi khó tin. Hơn nữa, người của phủ Thiền sư xuống đó là ở cấp quỷ vương. Sao có thể chấp nhận thân phận thấp kém như vậy được? Cậu thì biết cái gì? Lão thiên sư suýt nữa thì chửi tục, nước bọt phun hết lên mặt của từ thanh. Cậu tưởng rằng quỷ sai là loại hàng phổ thông ư. Bọn họ là quân thần của địa phủ, biền chế chính thức. Mà quỷ sai cũng phân thành nhiều loại Người của Phủ Thiên Sư Chính là quỷ sai cấp bậc cao nhất kia kìa Lão Thiên Sư hư lạnh Tiền bối Phủ Thiên Sư Có cả thần thức Mức độ vinh quang đó Làm sao cậu hiểu được Vần bần vần ngài nói đúng Là do tôi nông cạn rồi Từ thanh vội vàng xoa dịu Tuy ngoài miệng nói như vậy Nhưng trong lòng từ thanh Lại không ngừng khinh khỉnh Đúng là phân cấp bậc Thế nhưng khác nhau mấy đâu Không phải đều là quỷ sai hết sao Thật ra lúc trước địa phủ còn tồn tại Bọn họ rất chương mắt với các thế lực nhân gian Bao nhiêu thế hệ diêm quân đều là quỷ quân Tưởng lĩnh dưới quyền đông đúc Thấp nhất đã là quỷ vương rồi Đâu có nhiều nhân gian Mấy trăm năm mới có được một quỷ vương Đúng rồi Khi nãy ta nói tới đâu Mắn từ thanh xong Lão thiên sư quay sang hỏi Nói tới những quỷ hồn chống đối Thì sẽ bị diệt hồn phiên xử lý Sau đó thấy chuyện phủ thiên sư Mô phỏng diệt hồn phiên Từ thanh nhắc à, Vậy thì nói tiếp Vốn dĩ nói cậu không dùng được diệt hồn phiên Là vì quá phí phạm Phiên này chỉ dùng để đối phó Với quỷ hồn cấp thấp mà thôi Đối tượng chủ yếu là giả quỷ Nếu gặp phải quỷ mạnh hơn Thì vô dụng Bây giờ cậu đã ở cấp quỷ vương rồi, giết đám cô hồn giả quỷ kia chỉ cần động ngón tay chút là được. Chứ còn đi làm việc hồn phiên, mất nhiều nguyên vật liệu, tốn công tốn sức, không có lợi đâu. Từ thanh cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói. Lão Trường, cho dù là quỷ vương nhưng đối mặt với ngàn vạn quỷ hồn ở đây, tôi cũng không thể nào giết hết được. Ngài nói xem nếu tầm 30 oán linh đồng lạc xông lên. Mỗi người cầm một diệt hồn phiên Vậy thì khi đối mặt với trăm vạn quân Của Minh Vương Chúng ta còn sợ gì Diệt Minh Vương xong Vẫn còn tứ đại Vương Triều À phải thanh trừ hết những thế lực còn sót Một vũ khí có khả năng tàn sát cao như vậy Thì sao có thể gọi là vô dụng được Này Thằng nhóc cậu điên rồi sao Lão thiên sư há hốc miệng Khiếp sợ nhìn từ thanh Lão không ngờ giả tâm của từ thanh Lại lớn như vậy Muốn diệt minh vương thì thôi đi, còn muốn thanh trừ cả quỷ vực này. Cậu suy nghĩ hơi xa thực tế rồi, chỉ cần nhân gian vẫn còn người chết thì quỷ vực sẽ không ngừng lớn mạnh. Dù hao hết tâm tư sức lực cũng không giết hết được đâu. Chuyện này thì chưa chắc. Từ thanh kiên định, nếu như ngày nào đó địa phủ mở lại thì sao? Lúc đó tử đại vương triệu bị diệt, quỷ tối từ nhân gian chỉ có thể tự tới địa phủ báo danh. Lại lần nữa đi vào vòng luân hồi Lão thiên sư bật cười Nếu địa phủ mở lại Thì còn cậu làm cái này sao Đừng nói là đế chế phòng đồ kia Chỉ cần thập đại diêm quân Lần nữa mở ra thôi Cũng đủ khiến tứ đại vương triều Phải cúp đuôi hoang hoãn giải tán rồi Vậy nếu như không có diêm quân thì sao Từ thanh hỏi Lão thiên sư yên lặng Nhìn nét mặt ngu ngơ của từ thanh Rồi nghi ngờ hỏi Này, có phải cậu biết điều gì rồi không? Tới tận bây giờ, Từ Thanh luôn khiến cho Lão cảm thấy rất là thần bí. Dường như cả người hắn đều là bí mật, ẩn dấu rất nhiều chuyện. Từ Thanh cười ha ha, không tiếp tục chủ đề này. Chuyện này về sau hãy nói, chúng ta bàn tiếp về việc hồn phiên đi. Lão thiên sư trầm lặng, mỗi lần nói tới điểm mấu chốt là Từ Thanh lại giả ngu. Tôi có thể giúp cậu tạo ra diệt hồn phiên Thế nhưng cần thời gian Đừng nghĩ tới 10 cái diệt hồn phiên Nhiều nhất Tôi chỉ có thể làm cho cậu 4 cái mà thôi Nếu muốn nhiều hơn Thì đi tìm Diệp Hồng Lăng mà hỏi Chuyện này thì có liên quan gì Tới diệt tiền bối Hay là phải nhờ bà ấy giúp thì mới được Đúng rồi Lúc trước ngài có nói Muốn đem diệt hồn phiên đi Không phải là đem cho diệt tiền bối đấy chứ Hai người đây là Từ thanh suy luận như đúng rồi, hắn cảm giác như mình đã chạm tới tầng bí mật nào đó, nên vội vàng ngẩn đầu nhìn lão thiên sư. Thấy được ánh mắt đằng đằng sát khí của lão bắn tới, thì mới ngậm miệng. À, thật là ngại, ngài nói tiếp đi. Lão thiên sư xoa chóc mũi, không mấy tình nguyện nói. Việc chế tạo diệt hồn phiên tốn rất nhiều nguyên liệu, tính cho cậu 4 cây. Là đã ngâm thi thể của đám quỷ vương Bị giết lần này vào luôn rồi Từ thanh ây nấy Ôi vậy thì ngại quá Ngại vì tôi mà hao tổn nhiều tâm tư như vậy Còn giúp tôi ngâm nguyên vật liệu miễn phí nữa chứ Cút ngày cút ngày Thằng nhóc này cậu nằm mơ sao Nghĩ gì mà tôi giúp cậu miễn phí Một nửa trong số 4 ngọn cờ này sẽ là của tôi Từ thanh xấu hổ Thì ra là hắn tưởng bỏ Được rồi, một nửa thì một nửa Cũng không thể để ngài bận tới bận lui một cách miễn phí được mà Bận cây rắm Lão thiên sư cảm thấy nhiều kinh nghiệm lăn lộn bao năm của mình Đều bất lực trước miệng lũi của Từ Thanh rồi Phí làm việc hồn phiên tôi còn chưa lấy kìa Cậu đừng có chiếm được hơi mà còn bày đặt khoe mẽ Từ Thanh không thèm để ý Đừng nói như vậy mà Cùng lắm thì đợi sau khi địa phủ mở ra Tôi sẽ cho Phủ Thiên Sư một chức thần vị nữa là được Không phải khoác lát đâu Đảm bảo sẽ hơn cái chức quỷ sai kia nhiều Ít nhất cũng sẽ ngang cấp với hắc bạch vô thường Từ Thanh vẫn không quên hứa hẹn đôi ba câu với Phủ Thiên Sư Dù sao thì địa phủ mở ra chỉ là chuyện sớm muộn Lúc đó sẽ rất cần nhân lực Nhưng hắn nghèo chỉ có hai bàn tay trắng nên giờ đặt cọc trước Sau đó tiện thể chọn vài người tốt từ Phủ Thiên Sư tới làm Ừ chính là như vậy Này Lại bắt đầu chém gió rồi Cậu tưởng rằng Hắc Bạch Vô Thường là ai Ở địa phủ có ít nhất Mấy ngàn nhân thủ Người nào không phải là cấp oán linh đâu Đừng nói tới Hắc Bạch Vô Thường Dẫn đầu bọn hắn Ít nhất cũng phải là quỷ vương đỉnh phong Cậu cho tôi làm vô thường kiểu gì xem nào Từ thanh nghĩ Tôi có nói cho ngài làm vô thường đâu Tự nhiên nói như vậy mà làm gì Không biết tại sao, khi Từ Thanh nói có thể giúp Lão Thiên Sư có được một thần vị, Lão Thiên Sư không khỏi tin tưởng. Sợ dĩ cảm thấy Từ Thanh không nói dối là vì Lão đoán rằng Từ Thanh đã có thể ra vào thành phong đô. Lần đó quỹ vực thi đấu, Từ Thanh, người bị mắc kẹt bên ngoài thành phong đô, lẽ ra phải chết. Lúc đó hắn chỉ mới là oán linh kỳ, theo lý thuyết không ngăn được ác cậu lãnh của Can phòng. Nhưng Từ Thanh hết lần này tới lần khác không sao Sau một khoảng thời gian liền chạy ra ngoài Rồi trở thành quỷ vương Hơn nữa còn mang thêm mấy đóa hoa bỉ ngạn Mọi người ai ở với ai Có chỗ tốt tôi nhất định sẽ chiêu cố người của mình mà Từ Thanh cười thần bí nói Lão Thiên Sư nhìn quanh rồi thì thầm Này nhóc Cậu thật sự có quan hệ với địa phủ hay sao? Từ thanh không nói mà nhẹ nhàng gật đầu Hả? Lão thiên sư trong lòng chấn động Nét mặt kinh ngạc Vừa định hỏi thêm thì từ thanh liền xua tay Ngài đừng hỏi Có hỏi tôi cũng không nói Nó biết ngài những chuyện này Cũng là đã không tuân theo điều lệnh của địa phủ rồi Lão thiên sư nhìn từ thanh đầy mong chờ Cậu thật sự có thể giúp tôi Lấy được vị trí vô thường xứ hay sao? Điều nói có thể trực tiếp giúp ngài làm vô thường sứ thì có chút vớ vẩn, nhưng làm hắc bạch vô thường bình thường thì không có vấn đề. Không biết tại sao lúc này tâm tình của lão thiên sư có chút trung rẫy thất thần một hồi lâu mới tỉnh lại. Cậu thật sự có thể giúp tôi lấy được chất vị hắc bạch vô thường ư. Tự thanh dở khóc dở cười, lão đầu này có chút phiền phức rồi, hắn đã nói mấy lần. Nhưng Lão Thiên Sư vẫn cho là có chút khó tin Có thể chứ Nhưng tôi phải tốn chút thời gian Ngài cũng biết Âm phủ làm những thủ tục này rất là phiền phức Được rồi tôi tin tưởng cậu sẽ không nói dối tôi Nhưng mà Lão Trương à Tôi chỉ nói với ngài chuyện này thôi Ngài đừng nói với ai khác Nếu không tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu Yên tâm đi Tôi rất là kín miệng Sẽ không nói với ai Thế này đi Tôi cho cậu thêm một cây diện hồn phiên Tuy rằng 5 cây diện hồn phiên rất là tốn nguyên liệu Nhưng mà tôi trường cái mặt già này ra Ăn vạ chút nguyên liệu trên người quỷ vương Của đám hoàng phụ thánh Thì không thành vấn đề Thật là hiếm khi Lão thiên sư hào phóng một lần Lập tức cho từ thanh thêm một cây diện hồn phiên Lão trương Chính xác thì ngài cần vật liệu gì cho diệt hồn phiên này Tôi cũng có thể lấy thêm Lão Thiên Sư lắc đầu Cờ của tưởng Nguyên Quân là bản cấp thấp Năm đó sư phụ tôi luyện là oán linh kỳ Bị lão nhân gia ngài thực lực không mạnh Lại không có nhiều nguyên liệu Phải thay thế bằng những thứ khác Nên hiệu quả không đạt được như mong muốn ban đầu Nói ví dụ như Cọc để làm cờ thường làm bằng âm mộc Cờ làm bằng da của quỷ Vương Thân cờ của tưởng Nguyên Quân lại thay bằng trúc tía trăm tuổi, cờ là dùng da của oán linh kỳ để thay thế. Bây giờ chúng ta giết được nhiều quỷ vương như vậy, đương nhiên phải dùng loại tốt nhất. Một khi chế tạo ra, ít nhất cũng là cấp bậc linh khí. Hơn nữa, diện hồn phiên có thể tụ tập sát khí. Giết càng nhiều quỷ hồn thì uy lực càng lớn. Từ thanh nghe lắc đầu tỏ vẻ ấy nấy. Chuyện vật liệu để tôi giải quyết. Tôi sẽ nói với bộ trưởng Hoàng Phủ, ngài chỉ cần luyện là được rồi. Làm phiền ngài nhiều như vậy, tôi thật xin lỗi. Không có gì phải ngượng ngùng, cậu cứ chờ là được. Lão Thiên Sư không chịu nhượng bộ, dù thế nào cũng phải để Từ Thanh có lợi. Đối với một vị thần mà nói, một vài diệt hồn phiên chẳng là gì. Từ Thanh càng nợ lão thì sau này lão sẽ đưa ra yêu cầu tốt hơn. Vậy thì làm phiền ngài rồi. Đại ân không lời nào cảm ơn hết Phần ân tình này tôi sẽ nhớ Bên kia tôi lại cố gắng hơn nữa Giữ cho Triều Hằng một chút vị Từ Thanh trong lòng cười thầm Ngoài miệng nói là không cần tiền Lão Thiên Sư đã tới Triều Hằng làm sao không tới Không sao không sao Dù sao tôi cũng nhàn rỗi Không có việc gì Đây không xem là phiền phức Lão Thiên Sư trên mặt hồi hộp Vậy thì tốt Ngài cứ làm việc đi Tôi sẽ không quấy rời Gặp lại ngài sau Được rồi tôi tiễn cậu à, Không phải chứ Tôi ở sân bên cạnh ngài cách đây không xa mà Nhìn từ thanh đi xa Lão thiên sư vui vẻ quay trở về phòng Sửa sang diện hồn phiên Sau khi tự thanh đi ra ngoài Không quay về phòng Mà lại đi tới đầm giao vương Cửi một con giao vương nghịch dòng Mà tiến về phía biển vô quy Vì sợ gây sự hoảng loạn không cần thiết Từ thanh đều ẩn mình trong đáy nước Nhưng thường nguồn nước sâu không quá mấy chục mét Thân thể giao vương tương đối lớn Nếu thực lực mạnh cúi đầu nhìn xuống nước Vẫn có thể thấy một bóng đen đang bơi nhanh qua Khi xuống đáy biển lần nữa Từ thanh phát hiện Cách giới khóa quỷ Long đầy vết nứt Nếu không nhờ quỷ Long dùng linh lực phong ấn những vết nứt E rằng nước biển từ bên ngoài sẽ tràn vào Này, tuyên bối Ngài đã có thể tự mình giải thoát khỏi dây xích rồi à? Từ thanh vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy một sợi dây xích của quỷ Long biến mất. Làm sao có thể dễ dàng như vậy để giải thoát khỏi sợi xích sắc này? Ta đã trả giá rất lớn bây giờ còn chưa hồi phục nguyên khí đây. Thôi đừng nói chuyện đó cậu lần này đến tìm tôi là có chuyện gì không? Từ thanh ngợt đầu Tôi có hai điều muốn hỏi tiền bối Thứ nhất Là về Luân Hồi Đại Nếu muốn mở lại địa phủ Luân Hồi đài là không thể thiếu Nhưng lần trước tôi đến thành phong đô Cũng không tìm thấy Luân Hồi đài Đây là chuyện gì Cậu chắc là tìm khắp nơi rồi chứ Luân Hồi Đại không thể di chuyển Chắc hẳn nó vẫn trong địa phủ Không thể nào tôi đi một vòng cũng không thấy Trừ 18 tầng địa ngục là chưa đi thôi Tự thanh như là nghĩ tới điều gì Sẽ không phải ở 18 tầng địa ngục chứ Quỷ Long lắc đầu Chuyện này không phải là không thể Luân hồi đài quan trọng như vậy Cho dù bọn chung quỳ có chết đi Cũng sẽ không từ bỏ Sau khi tôi ra ngoài Tôi sẽ cùng cậu đi 18 tầng địa ngục Nếu không có điều gì xảy ra Luân hồi đài chắc là ở đó Bây giờ cậu nói chuyện thứ hai đi Chuyện thứ hai là về chuyện sắc phong cho quỷ sai. Hiện nay cấp bậc của tôi không thấp. Tại sao tôi không thể sắc phong cho quỷ sai hay quỷ bình? từ Thanh luôn cảm thấy bối rối trước câu hỏi này. Theo lý thuyết, chỉ cần vượt quá phẩm cấp của hắn, hắn có quyền được sắc phong. Nhưng từ đầu cho tới cuối, hắn đều không tìm ra khả năng sắc phong này. Cậu không phải là nói nhảm chứ. Cậu cho rằng quỷ sai là cãi trắng. Muốn phong thì phong sao Mỗi một quỷ sai đều muốn nhập thần tịch Thẩm tra rất là nghiêm khắc Một củ cà rốt một cây hố Hoàn toàn không có dư Cho nên nhất định phải là Diêm quân tự mình xác nhận Nếu không thì không ai Có thể tự mình xác phong Cậu nhiều lắm là có quyền đề cử Xác phong hay không Vẫn là cấp trên định đoạt Từ thanh mặt ủ mày châu Nhưng trên tôi không có ai Tôi có thể tìm chữ ký và con dấu của Dinh Quân ở đâu chứ? Không phải là ngài nói tôi có lệnh bài của Trung Quỳ sao? Với quyền hạng của ông ấy có thể được sắc phong chứ? Nghe từ thành hỏi, Quỷ Long suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Không được, mặc dù lệnh bài của Trung Quỳ có quyền hạn này, nhưng sắc phong âm thần là phải được ghi vào thần sách, và nếu không có tên trên thần sách thì không xem là âm thần. Cho dù bây giờ cầu sắc phong cho tôi là quỷ sai Chỉ cần tên tôi không có trên thần sách Thì cũng không tính Khi quỷ long nói điều này Từ thanh liền hiểu Chuyện này cũng không khác nhân gian cho lắm Tên của các công chức nhà nước Đều phải nhập vào hệ thống máy tính Nếu tên hắn không có trong hệ thống Thì dù hắn làm việc trong đơn vị Vậy cũng không phải là công chức Nhiều nhất chỉ là một công việc tạm thời Người mang cái nồi trên lưng thôi Cái này cũng không đúng. Từ thanh vỗ vỗ đầu. Tên của tôi chắc không có trên thần sách. Nhưng mà tại sao tôi có thể có chức quan trong địa phủ? Quỷ Long nhìn chăm chăm từ thanh rồi đáp. Cậu thì khác. Tôi dám khẳng định trên thần sách có tên của cậu. Không thể nào. chung Quỳ trâu bò như vậy sao có thể tính được cả chuyện của ngàn năm sau. Biết rằng tôi sẽ tới địa phủ nên còn thêm tên tôi vào danh sách thần. Sao càng nghe càng cảm thấy có chút bảy người Phản ứng đầu tiên của từ thanh Chính là không tin chung Quỳ đúng là quỷ quân Là âm thần ở địa phủ Thế nhưng hắn nghĩ Dù là Ngọc Hoàng Đại Đế Thì cũng không thể nào biết được chuyện Của ngàn năm sau Nếu không thì địa phủ đã không có kết cục Như ngày hôm nay Quỷ Long lắc đầu cảm tháng Trên thế giới này Không gì là tuyệt đối Không gì là không thể xảy ra Vĩ như chuyện năm xưa, Trung Quỳ nói ta đợi ngươi. Ngươi giải thích ra sao? Tình hình địa phủ rất là phức tạp. Ta không nắm rõ hết. Nên nếu ngươi muốn biết thì phải tới thành phong đồ. Quỷ Long rất là hiểu tâm tình của Từ Thanh lúc này. Năm đó Trung Quỳ nói với Lão là ở đây chờ Từ Thanh. Cảm giác đầu tiên của Lão cũng rất là khó tin. Nhưng mà sự thật chứng minh Trung Quỳ nói đúng Từ Thanh đã tới. Nếu tính đúng chuyện Từ Thanh đến đây, vậy thì việc biết để cho tên Từ Thanh vào danh sách thần thì cũng là bình thường. Được rồi, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Từ Thanh lắc đầu, lập tức lấy lệnh bài ra mở xích sắt cho Quỷ Long. Lần này có hiệu quả hơn, thế nhưng cũng chỉ được 1 phần mười. Quỷ Long an ủi. Người đừng phí sức, muốn cắt được dây xích bằng kim loại này thì ít nhất. Cũng phải đạt được quỷ vương đỉnh phong Bây giờ cậu còn chưa làm được Tôi biết Thế nhưng thử chút thôi Tích tiểu thành đại mà Được rồi tùy ngươi Lúc tử thanh quay trở về thành vô quy Thì trời đã tối Điền khoang vội vàng tới tìm hắn Tìm tôi có việc gì sao Tử thanh nhìn sắc mặt Điền khoang có chút không tốt sẽ chiều hôm nay Tấn vương triều có cho người tới Bảo là muốn gặp ngài Từ thanh nhớ mày Sao không nói sớm Tôi muốn nói cho ngài mà Nhưng mà phải biết ngài ở đâu Mới nói được chứ Điền khoan tỏ vẻ tuổi thân Tìm khắp cả thành vẫn không thấy ngài đâu Tôi cũng tìm sau Sơn Trang rồi Nhưng mà người tên là Tưởng Nguyên Quân kia Lại nói ngài không có ở đó Ngài điền khoang nói như vậy Từ thanh mới nhớ ra Thì ra hắn ở chỗ Quỷ Long Lâu tới như vậy sao Được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ sứ giả vẫn còn ở đây chứ? Dạ vâng, tôi có sắp xếp chỗ ở cho họ rồi. Mời bọn họ vào, tôi sẽ tự mình gặp. Từ Thanh ngồi trong phòng tiếp khách hào nhoán của Hải Giao Bang. Nhìn thấy sứ giả của Tuấn Vương Triều xong thì chỉ biết cười khổ. Người là Từ thành Mới vào cửa là một lệ quỷ mặt kim bào. Hắn ta ngạo mạn nhìn Từ Thanh. Đi theo sau còn là một nữ tử áo trắng, gương mặt cô ta lạnh băng, đây không phải là Thượng Quang Tuyết à. Sau khi thấy Thượng Quang Tuyết, ánh mắt có hơi thay đổi nhưng mà vẫn không lên tiếng. Ta là từ Thanh, ngươi là ai? Thấy thái độ của tên này ngạo mạn từ Thanh không thèm lịch sự, không hề lên tiếng mời bọn họ ngồi. Khốn nạn, từ Mã Huyền trước kia cũng không dám nói như vậy với ta đâu. Người chui ra từ chỗ nào hả? Đúng là mành mồm. từ thanh nhìn hắn ta vừa thằng ngốc, không muốn nói nhảm nhiều nên gọi Điền Khoan vào. Điền Khoan, hãy đưa tên ngu này ra ngoài, nếu hắn ta không chịu phối hợp thì giết đi. Hả? Người có biết ta là ai không? Có tin chỉ cần một câu nói của ta thôi, cũng đủ việc cả hải giao bang này hay không chứ? Không chờ Điền Khoan kịp phản ứng, tên kia đã to mồm kêu gào. Từ Thanh không muốn nghe nữa phất tay một cái đã đánh hắn bay ra ngoài. Đánh gãy một chân trước đi. Dạ vâng. Điền khoan không thèm quan tâm tới Thượng quan Tuyết cho người lôi tên kia ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại Từ Thanh và Thượng Quang Tuyết. Bây giờ yên tĩnh rồi. Vô sự bất đăng tam bảo điện nói đi. Mấy người tới đây là có chuyện gì? Sau một thời gian không gặp Từ Thanh phát hiện Thường quan tuyết đã lên được quỷ vương. Thiền phú của người đúng là đáng sợ. La hậu, tự thanh, thân phận của người đúng là nhiều. Làm ta không biết đâu mới là thật. Thường quan tuyết không hề khách sáo tự nhiên kéo ghế ra ngồi. Bớt nói nhảm đi, có việc gì thì nói. Ta không có nhiều thời gian để buôn chuyện cùng cô đâu. Tự thanh lít nhìn cô ta một cái. Trong ban vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết. Dù đã có điện khoan Nhưng mà vẫn có một số việc Cần phải hắn thông qua Hơn nữa bọn họ đang gấp rút chuẩn bị mở giới môn Xong chuyện hắn cũng cần tới hỗ trợ Thượng Quang Tuyết không hề tức giận Mà chỉ cười khẽ Được rồi Ta sẽ nói ngắn gọn Tấn Vương Triệu yêu cầu ngươi từ nay về sau Phải giao nộp bốn phần thu nhập của thành vô quy Đồng thời tình báo của ngươi Cũng phải phối hợp với bọn họ Có chuyện gì mà cần Hải gia ban giúp, thì ngươi cũng không được từ chối." Từ Thanh cười, "À, dựa vào cái gì? Trước đây mấy ngày cũng có quỷ vương tiền tới, bây giờ thi thể của bọn họ đang được vơi ở sân sau nhà ta. Dựa vào việc ban hội ngươi hoạt động trên biên giới của Tấn Vương triều, bọn họ có thể tùy thời phái ra trăm vạn âm binh để đánh các ngươi, đã chưa?" Giọng điệu của Thượng Quan Tuyết hòa hoãn, "Từ Thanh à, ta biết Các ngươi đã giết được hai quỷ vương của Tư Mã Gia Thế nhưng Muốn đối đầu với cả một vương triều Chút thực lực đó của ngươi còn chưa đủ Cảy thức thời mới là trang tuấn kiệt Có thể dựa vào cây đại thụ Là tấn vương triều Thì đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại Dẹp những lời này đi Các ngươi tưởng rằng ta là con cừu non sao Ta nói thật cho cô biết Thành vô quy này Là do người của thành viên hoàng chúng ta chiếm Tấn vương triều muốn tới Thì tùy thôi Thế nhưng nhớ là phái thêm quỷ vương tới Nếu không thì không bỏ nhét kể rằng Sắc mặt của Thượng Quang Tuyết thay đổi Cô ta không ngờ Từ thanh thuộc về phía nhân gian Thành viêm hoàng ngoại trừ vị quỷ quân trấn thủ kia Còn có hơn 10 cao thủ quỷ vương Bọn họ không phải là quả hồng mềm Thì ra là vậy Thì ra là có thành viêm hoàng Kháo trách người lại dám ngông cuồng đắc tội với các vương Triều Từ Thanh lười biến đáp Nói xong chưa? Nói xong rồi thì xin phép không tiễn Tử Đại Vương Triều chẳng là cái gì Sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt thôi Tôi thấy cô có vẻ được đấy Có hưng thú gia nhập với tôi không? Từ Thanh thấy Thượng quan Tuyết định rời đi Thì thuận miệng nói một câu Được thôi Nếu ngày nào đó Thượng quan gia không chứa nổi ta Thì ta sẽ suy xét tới chỗ của ngươi Lúc đó đừng chê ta là được cửa lớn thành vô quy luôn rộng mở chào đón cô muốn tới lúc nào cũng được Thượng Quang Tuyết ra thứ cửa thì thấy Điền Khoang đang chờ bên chân là tên đàn ông đang nằm mặt mũi bị đánh cho sưng hút nhìn quần áo thì có thể miễn cưỡng nhận ra được đây là tên lệ quỷ khi nãy dám mạnh miệng với Từ Thanh Thượng quan Tuyết ta muốn người giết bọn hắn cho ta tên đàn ông kia tức giận hét Thượng Quang Tuyết nhìn thoáng qua Điền Khoang rồi nói, Lát nữa cho xe ngựa, chở hắn ta về. Nói xong thì rời đi, không thèm đếm sĩ tới tên đang nằm dưới đất. Thượng Quang Tuyết, người dám không nghe lệnh ta sao? Ta lấy thần phận hoàng tử, lệnh cho người giết bọn hắn, người không nghe ư. Thượng Quang Tuyết nghe chỉ lắc đầu, cước bộ không có ngừng. Thượng Quang Tuyết, người còn kỹ nữ này, sau khi về ta sẽ... Tên đàn ông còn chưa nói hết lời thì một đường kiếm đã hạ xuống, cắt đi một chân, khiến hắn ta đau đớn, lăn lộn trên đất. Thu lại trường kiếm, thường quan tuyết không quay đầu mà đi thẳng. Điền khoan chứng kiến cảnh này chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Từ thanh đổi tư thế, gác dân lên bàn nghỉ ngơi. Sau một ngày bận rộn, hắn rất là mệt. Điền khoan bước vào thấy khuôn mặt này của Từ Thanh thì cười khổ không thôi. Bàn chủ, người bị gãy chân đã bị đuổi đi. Nhưng mà cô gái mặc đồ trắng đi cùng anh ta vẫn chưa rời đi. Sau khi rời nơi này của chúng ta, cô ta vẫn đi lang thang trong thành. Anh em mở nhà trọ cũng nói rằng cô ta không có trả phòng. Cô ta bây giờ đang ở đâu? Từ Thanh cũng không hiểu nổi Thượng Quang Tuyết đang dở trò gì. Không sợ hăng giết cô ta hay sao Vừa mới đến khu Nam Hiện đang đi dạo xem hàng rong Sau khi suy nghĩ một chút Tự thanh nói Người đi theo nói với cô ta rằng Trưa mai tôi sẽ mời cô ta uống trà Địa điểm là ở đây Thượng quan Tuyết Nữ nhân này có lòng can đảm Và dũng cảm Mấu chốt là thực lực không tệ Tự thành cảm thấy Vẫn cần phải lôi kéo Được rồi, tôi sẽ làm ngay bây giờ Điền khoan đáp Người còn chuyện gì nữa không? Nhìn thấy Điền khoan đứng im tại chỗ Muốn nói lại thôi Từ thanh không kìm nổi mà hỏi Dạ vâng Gần đây chúng ta đã mở rộng địa bàn Có rất nhiều việc phải làm hàng ngày Dựa vào mình đôi tay này của tôi Thì không thể làm hết Thêm vào đó Chuyện ban chủ cũng không quan tâm Điền Nghe được lời phàn nàn của Điền Khoan tự thanh khuấy miệng giật giật, ngắt lời hắn sốt ruột nói. Nói tóm gọn thôi, ta đang bận. Điền Khoan không nói. Bàn chủ bận rộn cây rắm, cả ngày lẫn đêm không ở trong sân thì ra ngoài biển chơi. Mọi việc lớn nhỏ trong bàn đều là mình tôi làm. Tôi muốn cất nhắc mấy người đường chủ để họ cùng hỗ trợ chia sẻ áp lực. Sợ từ thanh nghi ngờ Điền khoan lại giải thích Mặc dù bây giờ bọn họ có thể làm việc Nhưng có lúc không có danh phận Chỉ huy anh em bên dưới Kho tránh khỏi danh không chính Ngôn không thuận Là lỗi của tôi Mấy ngày nay tôi bận rộn nên quên mất Người nói đi Cần thêm mấy đường chủ Suy nghĩ một chút Điền khoan cắn răng nói ừ, Là ba người đi Vốn dĩ hăng muốn hai người Nhưng xét thấy Hiện nay thủ hạ tương đối nhiều, muốn ba vị trí, lưu lại một chỗ trống, sau này cất nhắc không cần phải tìm Từ Thanh để báo cáo. Nếu không, vị đại lão trước mặt này cả ngày thấy đầu rồng không thấy đuôi rồng. Thời điểm bận rộn không tìm được người, vậy hắn cũng không thể chờ. Được rồi, ba người thì ba người, người tự mình sắp xếp đi. Từ Thanh phất tay trực tiếp phê chuẩn. Hắn không sợ điền khoan đi theo con đường của Tư Mã Huyền. Sau lưng mình có mười mấy vị quỷ vương trừ phi Điền Khoan nắm chắc đánh bại được bọn họ. Nhưng nếu Điền Khoan thật sự có bản lãnh chống lại hơn mười mấy vị quỷ vương có lẽ cũng sẽ coi thường thành vô quy nhỏ bé này. Sau khi đi ra khỏi cửa Điền Khoan trên mặt lộ ra vui mừng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm sợ dị hắn dám xin ba chức đường chủ là vì với tự thanh hùng mạnh không để ý tới mình. Thuê rằng nói như vậy Trong lòng vẫn là có chút lo Hể từ thanh có chút bụng già hẹp hòi Nghi ngờ chính mình Chờ đợi hắn chính là kết cục như từ mã huyền Ôi, số tôi đây thật là vất vả Từ thanh không khỏi thở dài Sau đó đứng dậy đi tới chỗ sân Trong những ngày qua Không biết bọn người Hoàng Phủ Thánh Đã mở giới môn như thế nào rồi Trước kia một mình lão thiên sư Đã phải mất rất nhiều công sức Mới có thể miễn cưỡng đem giới môn của Phủ Thiên Sư Làm thành một nữ thành phẩm Bây giờ bảy quỷ vương không ngừng thay phiên nhau mở ra Tốc độ hẳn là nhanh hơn rất nhiều đúng chứ Ngay khi Từ Thanh bước vào tầng hầm Hắn tình cờ gặp Hoàng Phủ Thánh Từ thành giới môn đi ra Đang thở vì phò Nhóc con Cậu còn biết tới đây sao Vết thương còn chưa lành Thì ta đã tới đây mở giới môn rồi Cậu đến thì tốt Một chút việc cũng không có còn lười biến Còn Trương Thiên Nhân Lão ta mượn hơn phân nữ thi thể quỷ vương lần này lấy được Nghĩ tới đây Hoàng Phủ Thánh liền tức cành hông Lần này bọn họ thăng lớn giết hết quỷ vương Làm cho Tuấn Vương Triều bị tổn thất nặng nề Vốn là chuyện rất cao hứng Nhưng Lão Thiên Sư lại tự xin mấy thi thể quỷ vương mình lấy được Giao cho Lão Không lấy không được Lão già kia còn tự cướp lấy Vỗ ngực đùng đùng Nói là sau này giết thêm vài tên nữa trả lại cho mình Ngay lời này Hoàng Phủ Thánh muốn nôn ra máu Đó là quỷ vương Lão Thiên Sư ngài cho rằng là củ cải trắng hay sao Nói giết liền giết Toàn bộ quỷ vương của quỷ vực cộng lại Tuyệt đối không hơn trăm người Đây là kết quả do không có địa phủ áp chế Không chút kiên kỵ phát triển mấy ngàn năm qua Tự thanh nghe thì cười run rảy Không phải Lão Thiên Sư nói mượn ngài sao Sống buồn gì cũng sẽ trả lại thôi. Lão nhân gia. Người con ấy đã bày ra rồi. Nổi tiếng nói 102 không hai. Ngài còn có gì không tin. Hoàng Phụ Thanh liếc nhìn Từ Thanh rồi dĩu cực nói. Này nhóc con, đừng tưởng rằng ta không biết. Lão ta không phải luyện diệt hồn phiên cho cậu sao. Đương nhiên cậu nay tốt cho lão ấy rồi. Ừ, um, ông biết chuyện này ư? Bị phơi bày, Từ Thanh xanh mặt đầy kinh ngạc. Nói nhảm, nếu không thì sao tôi có thể cho lão ta Tuy rằng ngoài miệng Hoàng Phụ Thanh nói lão thiên sư cướp của ông Nhưng trên thực tế trừ phi ông tình nguyện Nếu không ai cũng không thể nào cướp đồ từ tay ông Từ Thanh cố gắng nói Nếu không tôi nhờ lão thiên sư luyện thêm một diệu hồn phiên cho ngài Coi như bồi thường Đồ chơi đó ta cần mà làm gì Ta quanh năm trú đóng ở nhân gian Cũng đang đàn lụ lũ, lũ cô hồn giả quỷ để cho ta giết. Từ thanh coi như nghe ra được điều gì. Ông ta đây là muốn lừa đảo. Vậy ý của ngài là? Vừa giấc lời, từ thanh liền nhận thấy đám người dịp hồng lăng cũng đã đặt công việc xuống, quay sang nhìn chầm chầm vào mình. Sau khi hắn giọng, Hoàng Phụ Thanh nói Lão thiền sư mượn đồ vì cậu. Cậu phải trả cho lão cũng là chuyện đương nhiên chứ. Đúng là có nói như vậy Nhưng vậy thì tốt Từ thanh đang muốn giải thích Hắn cùng lão thiên sư là có giao dịch Không để cho lão ấy làm không công Nhưng lời còn chưa dứt liền bị hoàng Phủ thánh ngăn Chúng ta không ngại đường xá xa xôi vàng dặm Chạy tới giúp người chống lại quỷ vương Của mấy đại vương triều Mọi người đều bị trọng thương Cái này cũng không giả chứ Nhìn thấy hoàng Phủ thánh vui sướng không ngừng Nói chuyện tràn đầy năng lượng Từ thanh thật sự không nghĩ ra chuyện này có liên quan gì đến việc chuyện này có liên quan gì đến việc bị trọng thương còn mở ra giới môn cậu cũng biết nguy hiểm bên trong nếu chẳng may rơi vào cải hở không gian tôi sẽ không còn nữa mấy ngày nay tôi không ngủ ở lại đây làm việc vì cậu còn gì nữa nhỉ thôi dừng lại cứ nói thẳng ra đi ngài muốn làm gì từ thanh nghe không có nổi nữa nếu không xen vào Phỏng chừng Hoàng Phủ Thánh có thể nói từ sáng ngày mai Từ thành Cậu nói vậy là có ý gì Cậu không nhìn được sao Lời của tôi cậu nghe không lọt tai ư Nghe không lọt tai tôi liền rời đi Tôi không nói nữa được chưa Nói rồi Hoàng Phủ Thánh liền muốn đi ra ngoài Được rồi Ngài là đại gia Ngài nói tiếp đi là tôi không đúng Từ thanh túm lấy hắn Giới môn còn chưa chuẩn bị xong Không thể rời đi Rồi đi rồi thì hắn biết tìm ai Cũng gần như vậy Hoàng Phủ Thánh hừ lạnh <cười> Cậu làm phiền tôi lâu như vậy rồi Bồi thương chút Không phải là quá đáng chứ Ôi không quá đáng ngài nói đi Ngài muốn cái gì Tôi có thể làm thì sẽ cố gắng làm Từ thanh không nói rõ ra Hai từ cố gắng này rất nặng Khu Nam trong thành của cậu buôn bán rất tốt Tôi muốn có 10 cử tiệm Còn thêm 20 gian hàng Hoàng Phụ Thánh không thở gấp đưa ra các điều kiện của riêng mình. Tôi muốn 8 cử tiệm và 15 gian hàng. Lúc này lại là Diệp Hồng Lăng nói. Tôi muốn có 5 cử tiệm và 10 gian hàng. Tôi cũng muốn có 5 cử tiệm và 10 gian hàng. Sau khi Hoàng Phụ Thánh nói ra, những vị tiền bối khác cũng đôi trích đưa ra điều kiện, nhìn ra được hẳn là bọn họ đã thương lượng từ trước. Bởi vì các mức giá đưa ra được xếp theo thứ tự sức mạnh giảm dần. Hoàng Phủ Thánh là người mạnh nhất cho nên muốn tương đối nhiều. Tiếp theo là Diệp Hồng Lăng. Từ Thanh cười khổ. Ôi chuyện này sao? Dù mọi người không hỏi thì tôi cũng sẽ nói. Thành vô quy bốn dĩ được chiếm là để làm cơ sở cho nhân gian. Sau này cũng sẽ hoạt động vì lợi ích của nhân gian thôi. Vậy nên không chỉ là mọi người. Hơn 100 oán linh đi theo tới đây cũng sẽ có phần Đám người kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Từ Thanh lại hào sản như vậy. Dù là người ở đây ai cũng có giúp một phần Thế nhưng Từ thành còn nhận được sự trợ giúp của Bảy Giao Vương Nên dù là không có bọn họ Hắn vẫn thủ được Thành Thành vô quý lúc đầu đã có nhiều quỷ thương tới làm ăn Lượng dịch chuyển mỗi ngày đều là con số khổng lồ Sau khi trải qua sự cải tạo của Từ Thanh Có lẽ sẽ càng thêm phồn vinh Giả sử được chia cho vài cửa hàng ở đây Vậy thì việc mua bán sản phẩm của quỷ vực Về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều Hoàng phủ Thánh lắc đầu. Tôi có nhìn qua khu đó rồi, nếu muốn chia cho mọi người thì sợ rằng phải mất tới 8 phần. Theo tôi thì chỉ cần chia cho phía nhân gian 4 phần là được rồi, 6 phần còn lại sẽ để cho quỷ thương thuê. Nếu không, toàn bộ khu bán đều là nhân gian, sẽ khiến đám quỷ kia bận tâm và lấn cấn. Nhưng cũng không thể để mọi người đi một chuyến về tay không, không ăn thịt, nhưng cũng phải có chút rau chứ. Hay là ngài chia ra thêm đi? Từ thanh ngõ ý Hoàng Phủ Thánh cũng nhịn lời chửi bậy xuống Tôi có thể bỏ ra một phần Thế nhưng có đảm bảo là mọi người được chia đều không? Hơn 100 người cùng chia 2, 3 cửa hàng Thì chia làm sao? Vậy ngài nói xem nên làm sao bây giờ? Bên khu đông có tầm 300 quầy hàng trải dài trên 10 con phố Mọi người lấy một phần năm rồi Mà bây giờ cũng không thể mở rộng thành thêm được Thêm là lấn và biển mất Từ thanh ném cục diện rôi đắm Cho mấy người Hoàng Phủ Thánh Sau lưng nhóm người kia Là các đại lão hoặc gia tộc lớn Thậm chí là các đại môn phái Hơn trăm người chống lưng Thế lực thật sự rất lớn Hay là người lấy quỷ tin ra đền bù đi Dù sao thì cái đó ở đây Cũng thông dụng hơn tiền tệ Hoàng Phủ Thánh nói Vậy thì không được Vừa nói xong liền bị Diệp Hồng Lăng phản bác Nếu bọn họ liều mạng Chỉ đổi lại một chút quỷ tinh kia Vậy thì sẽ cảm thấy thất vọng tới mức nào Từ thanh u sầu Hắn cũng không biết Phải giải quyết chuyện này ra sao Hay là như này đi Chi cho họ thêm 30 quầy hàng Khu phía nam Sau đó mở thêm xưởng ở khu bắc Nếu bọn họ đồng ý thì đi Không đồng ý thì sẽ được đền bù Bằng pháp khí hoặc quỷ tình Dịp hồng lăng gật đầu Dù vậy là tốt nhất Sau này thành vô quy sẽ có nhiều người hơn, cũng dễ dàng bảo vệ sự an toàn cho cậu hơn. Từ thanh dở khóc giỡn cười, nếu dựa vào sự bảo vệ đó thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần mà nói. Ngoài trừ Hoàng Phủ Thánh và Diệp Hồng Lăng, những vị quỷ vương còn lại không thấy nói gì. Bọn họ cũng không muốn chi lợi ích của mình ra, nên mong từ thanh có thể an ủi được những người kia là tốt nhất. Vậy thì sẽ không lo lắng miên bánh của mình bị cắt xén Được hứa hẹn chỗ tốt Bọn họ càng thêm ra sức Rất tích cực tạo giới môn Tự thanh đứng nhìn thêm một chút Thì rời đi Lúc về thấy tưởng nguyên quân đang múi thương trong sân Tự thanh không có quấy rầy hắn Cổng viện của lão thiên sư Vẫn đóng chặt Có vẻ là diệt hồn phiên còn chưa làm xong Tự thanh thấy nhàm chán Nên trèo lên giường đi ngủ Đã tới quỷ vực lâu như vậy rồi Nhưng mà hắn chưa được ngủ một giấc tử tế Sáng hôm sau Lúc hắn đi vào bang Thì đã thấy Thượng quan Tuyết Không phải nói trưa mới tối sao Tại sao cô tới sớm như vậy Thượng Quang Tuyết khẽ đáp Hẹn trước là lễ nghi thôi Và bây giờ cũng đâu còn sớm Từ thanh cười khúc khích Đúng là không còn sớm Hẹn Thượng quan Tuyết vào lúc giữa trưa Giờ cách giữa trưa cũng chẳng còn bao lâu Đúng là không còn sớm Nói đi Có chuyện gì Tôi rất vội Không có thời gian nói nhảm cùng với anh đâu giọng điệu của Thượng Quan Tuyết Không khác gì của Từ Thanh ngày hôm qua Trước khi Từ Thanh đến Thì Điền Khoan phụ trách tiếp đón Sau khi thấy Từ Thanh Thì hắn lặng lẽ lui ra Đám đàn em cũng biết ý mà rời đi Để không gian riêng cho bọn họ nói chuyện ai da nóng tính thế Cử lớn đằng kia Cô muốn đi tôi cũng không ngăn Từ Thanh không thèm để tâm nói Thượng Quang Tuyết chỉ buộc miệng nói vậy thôi Vậy nên tất nhiên là cô sẽ không rời đi. Chuyện tôi nói sau đây sợ rằng cô không tin. Vậy nên trước khi nói tôi sẽ cho cô xem một thứ. từ thanh ném lệnh bài chung quỳ ra cho cô ta xem. Vừa chạm vào lệnh bài, Thượng quan Tuyết đã cảm nhận được hơi thở thần thánh trên đó. Theo tốc độ mắt thường thấy được tay của mình bị ăn mòn, bốc lên từng làn khói mỏng. da thịt tiếp xúc bị cháy khét khiến cô ta không dám cầm nữa. Vội vàng ném xuống đất Sau khi điều động linh lực Bàn tay được hồi phục lại nguyên dạng Từ thanh không thèm để ý Ánh mắt như giết người của thượng quan tuyết Hắn khẽ phất tay thua hồi lệnh bài Biết đây là gì không Thượng quan tuyết không đáp Khi nãy từ thanh không chịu cảnh báo trước Nên làm cô ta xấu mặt như vậy Từ thanh tiếp tục nói Đây là lệnh bài địa phủ Vậy nên quỷ các cô không cầm được Một khi chạm vào thì cơ thể sẽ bị ăn mòn Cũng may cô là quỷ vương Chứ nếu là lệ quỷ Thì chưa tới một giây đã hóa thành trò Thường quan tuyết kinh hải Không kịp lo cho bàn tay còn đang đau đớn Bên tai cô ta Chỉ văn vẳng hai từ mấu chốt Mà từ thanh vừa nói Một là địa phủ Và cái nữa là quỷ các cô Hơn ngàn năm qua Chưa từng có sự xuất hiện của địa phủ Vậy mà bây giờ lại truyền ra đồ của địa phủ Thì bảo sao cô ta không sợ cho được Sau khi bình tĩnh Thượng quan Tuyết lành lùng hỏi Anh lấy cái này từ đâu ra Mặc dù đã cố gắng Giữ sự điềm tĩnh Nhưng mà ngón tay vẫn không kìm được Rung nhẹ Nếu như địa phủ thật sự quay về Vậy thì ai mà không sợ cho được Lúc đó tứ đại vương triều sẽ phải giải tán Bình vương cũng phải ngoan nhiều cún Mà nhảy xuống đài luân hồi thôi Nhưng oan hồn giả quỷ Thì chẳng chắc tốt hơn gì Quỹ vương như cô ta vất vả tu luyện nhiều năm như vậy Là vì gì chứ Sao có thể dễ dàng từ bỏ tất cả Để đi chuyển thế được cơ chứ Cô ta đã có ý nghĩ như vậy Thì không biết những vương công quý tộc Trong triều kia còn bị sốc đến mức nào Từ thanh cười khẽ Cô nghĩ tôi may mắn nhặt được nó hay sao Xin phép được giới thiệu Bây giờ tôi là tuần sát sứ của âm ty Khi địa phủ chưa mở ra Thì tôi sẽ đại diện Để cai quản âm phủ này Từ thanh tiện miệng bị ra một chức danh, hắn căn bản chẳng biết tuần sát xứ đó là gì. Dù sao địa phủ cũng chỉ còn mình hắn nói gì mà không được. Bị ảo hay sao? Nếu ngươi là tuần sát xứ của địa phủ thật, vậy thì ta là Diêm Vương. Dù tỏ vẻ rất khinh thường nhưng trong lòng thượng quan tuyết vẫn bán tính bán nghi. Ồ, thật sao? Giọng điệu từ thanh thay đổi khi thế toàn thân tăng lên. Xung quanh hắn bắt đầu bao phủ một cổ thần khí, quần áo trên người cũng thay đổi. Tóc dài ra tới eo, đầu đội kim quang, toàn thân phủ bởi áo bào đen, trên chân cũng là một đôi giày đen, cả người tự bọc phát ra khí thế uy áp. Bộ đồ này là khi đột phá lên quỷ vương mà có, mặc dù không biết nó thuộc loại nào, nhưng có thể đảm bảo đây chính là đồ của quan chức địa phủ. Lấy ra hù dọa một quỷ vương không hiểu sự đời như Thượng Quang Tuyết, Chắc là ổn thôi Nhìn từ thanh biến đổi trước mặt mình Thượng quan Tuyết cảm nhận được Toàn thân đang rung lên như bị trân áp Là loại cảm giác con mồi Phải đối diện với kẻ đi săn Bây giờ cô cảm thấy tôi đang khoát lát hay sao Từ thanh chậm rãi lên tiếng Thượng Quang Tuyết nắm chặt nắm đấm Miệng khô khóc hỏi Địa phủ Địa phủ mấy người Chuẩn bị xuất thế ư Lời này của cô sai rồi Từ đầu đến cuối địa phủ đều ở đây, sao có thể nói là xuất thế được chứ? Kết thúc tập 34 của bộ truyện xuyên không tam mạnh nhất âm ty, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.